Trời đánh miếng thì cũng phải tránh mức ăn chứ Ta bị chơi ngại rồi để ngại chết rồi may mà tìm được cái thằng thầy Nó kéo dài hơi tàn cho ta một tháng giờ chỉ còn 3 ba tuần thôi Ui dồi ôi mê tín Tin mấy cái thằng ốc chó đi làm cái gì Thôi mẹ mày đi kẻ ví mày bằng không đấy Uống đi Dương với hổ hai anh em tiếp tục nâng đi Vừa uống gác lại trợt suy nghĩ ra điều gì Chẳng phải mỗi lần gác uống say Thì lại mơ là gặp ma sao Gác như vậy cho nên càng uống nhiều